Bạn đang nghe 3, giả, trên website, đọc, thiết r ê n n audio a d đại tứ bổ chấn Tác Phần Hồng quan đông Yêu g ả ô du hạ cùng với liều ác điều đã bình thường tiếp xúc bảy tám người có quan hệ mật thiết với diêu hồng trong đó đa phần là gia đình và người hầu nơi gặp gỡ chính là tại phi hồng cư thiết thủ là người hỏi chính chủ yếu gã hỏi về chuyện của diêu hồng nhưng cách nói chuyện hoàn toàn không giống với thẩm trà án mà là n h ư đang tán dóc buồn chuyện một cách rất bình thường gã thực sự rất nhàn nhã ung dung khiến cho người ta bị thẩm phấn dễ chịu và thích thú nữa n g u y ê n lài tại nhất ngôn đường mọi người sinh hoạt càng ngày càng nhiều khuôn phép lại rất nghiêm khắc bình thường ai nấy đều rất khẩn trương và vội vã nói chuyện p h í m cùng thiết thủ quả thực làm cho bọn họ thoải mái nếu không vì thân phận hình bộ các kiểu nói tầm phào vui vẻ như vậy khiến cho bọn họ rất muốn trở thành bằng hữu của gã để có cơ hội tán sắc với gã nhiều hơn nhưng không thiết thủ tuy là bộ khoái nhưng danh chấn thiên hạ bởi vì thân phận của gã vậy cho nên có nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ có thể kết giao bằng hữu với gã nếu có ý kết thân ắt cũng có mục đích khác thiết thủ hoàn toàn minh bạch điểm đó đó cũng là điều mà bốn sư huỳnh đệ đã cảm thấy buồn bã câu hỏi của gã rất mực nhẹ nhàng Còn ác trực việc. Chỉ có chung cách được cho lúc chờ bước chỉ cho chúng cho chắc cũng không. Hắn ít khi lên tiếng, nhưng khi hỏi thì giản tiện, người, bọn họ đều có chung một cách nghĩ. Không nói được gì. Vậy cho nên, trong người bọn nói nhau. bọn người bọn muốn những người này đến sáng mai, chắc là cũng không đến xoáy điều đều đã đi đâu. khi khi hỏi tiếp khi hỏi tiếp với thôi. Hỏi mai sầu sau qua thì ít thì một theo ta họ họ họ họ gì. gặp gặp là là là ra, sự Xem vào vào, Vậy mà vậy tại sao chúng ta không chọn người để hỏi đó chính là đề nghị của lưu ác điều do vậy hắn đưa ra đề nghị muốn gặp vài người trong đó có bà v ũ của diêu hồng hà đại mụ thập nhị thúc tôn dự cương và người nghe nói rất cường chiều đứa cháu diêu hồng là người bạn thân thiết của diêu hồng công tôn yêu hồng cùng ả nhà hoàn thân cận của nàng nghe thấy danh sách những người được chọn bọn họ đòi gặp tập tà liền ủ mặt m ả y châu thiết t h ủ giường mắt q u a n sát gã phải đồng ý vậy thì để ta cố tìm cho bọn họ rồi đi ra ngoài thiết thủ liền nói <cười> quả nhiên nhìn không ra chu h u ỳ n h tổng đối với các hạ trọng dụng thật không sai danh sách này ta vẫn còn chưa có ác điều lắc lắc tay cây đuôi phải phẩy đáp <cười> ta chỉ là phụ mệnh hành sự thôi thiết thủ nói nhà nào cũng có cái khó riêng phụ mệnh hành sự cũng đều như thế nếu giống nhau c h ỉ ai、e、là khó mà thấy được chỉ e rằng những người ta muốn gặp đã thất tung hoặc là gặp chuyện cả rồi Quả quả quê, Yêu điều xuống, Tiểu nhiên, Tôn、Cự、Dương đi Hà Bắc, còn Tôn、Yêu、Hồng đã đến răng Nghe đến không mạnh Như Vẫn người đang tới. Là ai? Là Tiểu Hồng. Hà Hà thể chế, chầm khí Đại đi kiểm vội tới. ai? kết tay. mặt sát Tập tà một đưa đã đã đây, đã đáp. ra về về vậy là là Là Là Mũ mẽ. Cự Bắc, ác sắc gì? bức ý Trong lúc trời tiểu hồng tới phi hồng cư, Thiết thủ quan sát sự bài trí ở trong Trên Tấm bút tất son hồng hồng quan nội viện、Trên、bàn có vài hộp son phấn tấm gương đồng, bút nghiên, vài cuốn sách, kim chỉ. Tất cả đều nguyên vẹn Không suy chuyển lúc cư có sách chỉ, cả phi bài vài vài Kim đều suy hộp sự Ở xem ra diêu hồng là một cô gái ưa thích cái đẹp trong phòng có rất nhiều tấm kính chắc chắn là ngày nào đều n g ắ m nhìn mình trong gương nhưng á t là nàng ta rất đẹp mới có nhiều gương như thế hơn nữa nàng ta á t rất yêu thương bản thân bằng không cũng không có nhiều gương ở trong phòng đến vậy mạn trước đỏ thắm treo các viên thủy tinh xanh lục đong đưa màu sắc có phần không toàn vẹn nhưng vẫn rất gọn gàng đại khái sau khi nàng bị bắt đi chưa ai dám di chuyển qua những đồ vật ở đây thiết t h ủ lại chú ý đến số phấn son trang sức gá thấy thiếu mất hai hộp ba bình mắt c ủ a gá sáng lên như phát hiện ra điều ám muội đại khái là vật mất đi là phấn hồng cùng vài loại phấn trang điểm thiết t h ủ nhìn chăm chắm một lúc cho đến khi tiểu hồng bước vào trong phòng Phía sau tiêu ậ p tả có n g ư ờ Tiều hồng đã đáp lời. Tiểu hồng trông i u Hồng t rất trắng trẻo và rất đẹp nặng như một đó hoa vừa sinh động vừa tươi tắn tràn đầy sức sống bàn tay mượt mà vẻ mặt sáng r ù a má đỏ hay hay nhưng giữa hai chân mày ẩn tàng một điểm đỏ rực như ngôi sao liều ác điều hỏi gấp cha nhanh cha rất gắt gao tập i lại đáp lại đi hỏi. Bởi ể u câu Hồng cách nhàn nhã nhưng không đi vào trong trọng đáp một tâm vào v y thiết thủ t nói Nếu ậ ta ổ n g q u n cùng đường các gia đều đã ở đây, ra ở bất ọ n cùng với tiểu Hồng nói chuyện phiếm không bằng thỉnh giáo tập huynh. ta Tiểu tập Tập ta giáo với phiếm b giác đảo mắt nở một nụ cười đầy tạ khí tiêu ậ p tạ nhét m ệ n như là giã thú nghe rằng khi nhìn thấy con nàng g giã cười Có cái khi mồi. thú thấy khí là lẽ là nàng ta sợ cái tử t r sợ n người của người i của Ác tỏa ra. đ ề hồng ấ thấy mấy t tóc, Ta ta thì Tử từ ta, thì Tiêu đuổi đùi đang đang đúng khi nổi giận. lại ngươi người ngươi phải. cây các của khác dựng lên như nàng hơn. không là khí h sợ bất cất tiếng t h a n h â m rất nhỏ và run rẩy hai gò má của nàng ửng đỏ giọng nói như là một viên đá ném xương hồ nước tiểu ô chỉ chỉ Ác hoàn. không nghĩ mình theo thôi. là à một mọi mà Tôi Tôi tới nói người điều i gì. sẽ đây đ hồng ì thiết thủ đã ôn tổn lên tiếng. h ôn lên đ ứ n g có sợ chúng ta là bộ khoái hành xử theo vườn pháp phá án theo phép công mà làm việc náng có việc gì vậy thì cứ nói đi không phải sợ tiểu hồng mặt đỏ bừng như là một cục than tay giấu trong ống tay áo vặn vẹo bất an tập tà cười khản hài tiếng thập phần quỷ dị lúc này phó đường chủ tôn gia cất giọng ư ờ i đều nghĩ vậy Ta thực Thiết thủ trách ta thế. tức Thiết thủ liếc mắt nhìn tiểu trên tường của địa quang không pháp khác. không phương nhiên phần như hư lạnh. nhìn hồng, nhãn quang nhìn trên đầu nàng, chạm đến bức tường, bỗng hồ sự có cười. Cũng được. Ác liếc bức biện nào Đồng này lớn giận nàng đến bỗng lên một tiếng. liêu điều là đầu quả ở một vẻ mặt của gã ác điều nhất thời chú ý phần thần tạm thời không phát tác cơn giận ở trong lòng Tập ta cùng ác điều cũng của chiếc có bức Bức cạnh bức tranh còn một bài thơ. Chỉ hướng ánh nhìn lên trên bàn hồng ngồi trang tranh. tranh nữ bên tranh người chầm tĩnh như gá theo phía thừa thơ. thấy chầm thiết mắt một một tử, một một thủ mấy điểm là siêu đầy bài đó vẽ không i tiểu hai dại. điều thấy tranh tay tranh hồng, chắp nhìn như như h này ngây bức bước bức Ác ngang qua hồng, sau ngửa lên lưng đầu k có chút biểu tình điểm đáng sợ nhất của gã không có một chút biểu tình gì tình cảm đối với gã mà nói là một loại c h ứ a ngại vật cũng là một dạng tổn thương Vậy vừa vừa Vầng vạt vậy? nay thấy mảy, tuyết mà mất mát một cảm mồi, hàm má mà một nhìn nữ tử trong tranh lại có chút hốt hoảng, hốt hốt hoảng hoảng, như chán, khóe mồi, hàm răng, chân buồn hồng giữa không chung, chân đạp tuyết mà đến. nữ như ủa giữa sao khi khóe chút hốt hốt hốt lại đi điều giác tới. lời, Trời ơi, tại sao lại gã gì gì tử tử áo đạp có đó, đó có gã chưa từng gặp qua nữ tử này nhưng chị nhìn qua một cái liền khiến cho gã bốc lên một loại cảm giác trước giờ chưa từng có tự nhiên là dục vậy ọ n mảnh hồng hoàng. Cả cuộc đời này nếu chưa gặp được mỹ nhân như g gặp của Cả cuộc chưa được loài đời mỹ thú v xem mộng như sống uổng. Ta đã từng gặp qua nữ nhân này, như đã từng trong gặp gặp qua qua Tập ta đã đã ảo. b ứ cho t r a n t r nên g lòng ngọc, hắn vẫn như trước, tóc mầy, mặt ngọc, eo thon, nhìn bầy vịt dưới nước, hoa xen nở n hoa hồ. vịt vét Vậy trước, dưới tóc mặt mầy, bầy eo thiết thủ phảng phất như là chìm vào t r o n g bức tranh má thắm gương mặt hư ảo trong tranh nữ tử như là bước từ xa tới từng bước gót sen lay động dáng người mỏng manh trong ba người thì thiết thủ hồi khẩn trước tiền gã thở dài Đấy đầu điều được đóng đi vào đó không chịu rời đi này có chân của cô Ác căm của cũng giác việc chăm chú bức chịu thực phải Tập phần phát hồng nghe hận thiết thủ thêm Nhưng hắn Thiết thủ họa Ánh như không tranh quả với Lại vài rời Người là là là là mà vào dung tôn nướng xong tăng vẫn trong nữ rêu gật gã ta ra tựa một mắt một sự Xem mỹ chỉ là thiết thủ ngắm bức tranh này hình như không phải chú ý đến phượng diện đó hắn đang đọc bên cạnh bức tranh có ghi nhiều chữ những chữ rất mạnh mẽ và phóng khoáng gã rất tập trung không biết trong lòng đang nghĩ đến điều gì tiểu hồng trộm liếc gã chợt cảm thấy trái tim của người đàn ông này thật bao la và quảng đại liều áp điều đã chú ý tập tài đương nhiên cũng nhìn thấy bên phải bức tranh viết hoa lạc tống diêu hồng khi bắt đầu quan sát bức họa này thân xác của ba người bạn họ có chút giống nhau đều là vì chú tâm đến sự tươi tắn của mỹ nữ trong tranh ai cũng nhìn thấy từ nữ tử kia là một điều đắc ý cho riêng bản thân mình nhưng khi nhìn thấy những dòng đề tự ba người bọn họ lại hoàn toàn khác biệt thiết thủ thì biểu lộ thái độ kinh hỷ như đang chỉ bắt như đang gặp được địch nhân ác điều thì đột nhiên tỉnh táo gá quan sát tỉ mỉ từng dấu vết tập ta thì như là có sắc thẹn cứ như là đề tự kia đang viết cho mình thiết thủ cất tiếng phá vỡ sự im lặng <cười> tranh đẹp tập ta giọng nói khổ khóc lên tiếng đúng ra nó nên được tháo xuống lúc sáng thiết thủ lại thốt lên quả là một mỹ nhân ác điều cất tiếng đây phải chăng đúng là riêu hồng cô nương Trong ữ a phút này Cả ác điều l hồng cô nương Nàng ta đã bị bắt đã đi bị Nhưng mà những người nghe nói mà lời à nàng là chỉ để ý ngắm bức tranh của nàng mà đến để ngắm tranh cứu chỉ bức của Ác điều thôi. ý ư lạnh, gã nghe gã ý tứ m ó của máy ở trong lời nói lời c tập tà. n gã ư người ngươi ờ Lời i đi, minh nói, Thái khỏi thiết yên nay đây. tay bọn những Không cần bọn đến Sơn nàng tâm ta trà xét ta tức ta tú. hôm để bạch của cứu g ở sẽ lập vừa nói ra lại khiến cho tập tà thêm khinh thường gã hóa ra khi thấy diều hồng là một vị mỹ nhân gã mới khẩn trương như thế hắn không nhịn được lên sỏ xiên thêm một câu <cười> Vậy theo ì gì dù sao cha mang ta hóa ở đây cha hỏi cũng không mang lại kết quả gì đâu đ cũng cứu cho hóa thành cho hỏi không Không thành lại núi giải Rồi bằng lên sương kết quả m l ã về v đây mà cha ấ ngoại tiếp Theo n hiệu của sơn quân tôn cương chính là sương hóa thành cho cho cuộn theo gió liệu ác điều nhận thấy cầu sỏ ngọt của tập ta l i ề n hư lạnh tập ta lại nói tiếp Để đuôi tìm tướng thì tâm mà ra cha chân việc chỉ còn Chỉ con chó có không phải này vấn dụng bằng nói vụ cái là Kẻ trộm đầy đ ư ờ người thì không bắt lại giữa thanh thiên、bạc、nhật không giữa bạc lại đi c ớ p cơm của mèo, thì cũng chỉ cầm Cái của ác mèo, xem loại thì thú biết như không hổ. dựng lên. Ngươi! xấu ư là liều đuổi điều trong tranh đích thực là một mỹ nhân người vẽ quả nhiên là diệu thủ không rõ bây giờ gã đang ở đâu tập t a ngơ ngẩn đáp ta không biết là ai đã vẽ bức tranh này ta chỉ biết là xin mời hai vị hay m a u cứu tiểu thư và giết tên hung đồ đi thiết thủ, thủ hỏi vặn nhưng xuống núi thì có rất nhiều đường tập tà đáp chỉ cần con đường có thể xuống núi đều là người của bọn ta phong tỏa rồi bằng không đã không phái cào thủ của tướng g i a đến thiết thủ nhấc đổi mày lên <cười> vậy là người của thái kinh đã đến tập tà đáp vốn chỉ là nửa tháng nữa diều hồng đã xuất giá thiết thủ lại hỏi vậy người của người có thể chặn được thiết tú không tập tà nói nếu như hắn phá v â y á t lộ tổng tích cũng chưa chắc thành công huống chi còn là hai lớp ngăn chặn thiết thủ nói được tốt lắm thái sơn quá rộng khó mà truy lùng nhất định là phải có người tránh đường ác điều lên tiếng quan đông t u y lớn nhưng mà ta rõ như lòng bàn tay đây thiết thủ nói người quen đường nhưng còn phải có người quen mặt nữa tập t ạ lên tiếng vậy thì ta cùng đi thiết thủ nói người không phải là muốn ở lại bản doanh đền này để trực chiến hay sao Sang sẽ của tập có chút ưu ta với các người cùng、đi. Nếu vẫn không có ổn, vậy thì có lẽ đường thân mặt má. tập tạ chút tư. Ta thì xuất có các có có chủ đích vậy ưu với đi. lẽ tập h thủ nghe hôm thiết thủ nhắc nhẹ môi, cũng không nói rõ là dạ, Lạnh hay là khinh thường Ác điều vẫn chưa nhất hồ Thật Thiết thủ nhân thật i nói nói Người giả môi nói giả điều ngồi giận kiêu ế t tôn tăng Tập ta một toàn toán diệt một tượng tuyệt của sáng ngày nay lên đường cường lượng Cũng cuồng vẫn sơn ngôn đường còn vong cảnh có Vậy vây Vì vậy với sớm sao Ác Mà mỹ mỹ là là là đào là bao lực cơ dốc lực của Quả đã Để Đã lại bị rõ ta đột nhiên nói vậy thì các ngài, người à i n g ngày mai hãy lên thái sơn cứu mọi người đó trước ta sẽ báo lại với sơn quân xin đa t ạ các người trước Dứt lời, hắn chắp tay vái chào thiết thủ, không thèm ngó qua ác điều, Tiểu Tiểu lút thiết thủ. Gá mỉm cười. Tiểu hồng nháy mắt.、Cặp、mắt rất hoạt. trong thấy mắt. Quái lạ, một người có tướng trong lời, lẫn lén linh lạ, lẽ rời cười. người vái điều, khỏi phi đi điều chiếc Quái hắn chắp chào không Hồng hồng Hồng nhìn Hồng nháy nhìn nhìn không như không mình ngắm ngó còn gương đồng, nên sung sướng mà ngắm mình trong gương. ác cư. bước Cặp Ác có qua ra vậy vào Gá mà mạo mỉm trừ v ì gã mình nghĩ mình rất ảnh tuấn sau khi tập tà cùng mọi người rời đi phó đường chủ nhất ngôn đường bán k i ề m kiểm tôn gia biến liền thỉnh hai vị bộ đầu rời khỏi phi hồng cư lì khai phi hồng hiền đến ở cạnh một căn phòng t r o n g nhất diêm điện hai gã lén nói với nhau vài việc Này ở đây cũng không trao vẫn được vấn đề gì đâu. Chỉ bằng hãy lên núi cứu người trước đi. Đây là ý kiến mạnh là đây hãy Đây Ở được đề đâu đi điểu được Chỉ cứu trước của ác điểu. Ừ. Trao ra được chút gì trao Trao mối ý ít cũng không uổng bọn ta chạy đến đây một chuyến thiết thủ rất hài lòng chỉ là gã bổ sung thêm xem ra nội bộ nhất ngôn đường này có chuyện bất ổn thân thủ trong đường là có sự xung đột tôn c ư ờ n g lại rất tham lam và tàn nhẫn không khắc hổ và sói ta lo người đối đầu với lão sẽ không có kết quả tốt ác điều cười lạnh <cười> chỉ là loại người n h i n làng sói này thì nhất định không ít người đối đầu với hắn đâu Vừa của tỏa ra nói, trên người của hắn luồng nồng lại ra một sát khí nồng đậm. t hết h ủ nét mặt có chút ý cười gã phát hiện ra gã thành điền này cũng có nét đáng yêu có phần kích động vậy cho nên gã vỗ vai hắn nói. <cười> dữ, cũng có chỗ tốt. Một người nếu không vừa tham lại vừa tàn nhấn, rằng không nhất không thành tốn nói mắn, không bên cạnh tôn đường chủ. Ác điều vẫn lạnh nhạt, lạnh ngắt, lạnh như bằng Xói có lại giải đại tiếp việc điều dữ, chỗ chỉ được được câu. Chỉ chủ. Ác Gã tham thì tốt. Một quyết ít tử một rất ta tuyết may làm vừa vừa vụ, là sẽ sự sẽ sự. nói Ta c h ẳ nói g thả hành sau những lời này trên mặt của gã liền có c h ú t nét cười gió cô cười. thì hai i gã g đã đều nở nụ cười. Gió lướt nhẹ đoá hoa đỏ tươi ở trong viện khẽ đùng đưa nhưng trên người quả ác điều cái t ử khí lởn vởn vẫn chưa tiểu tán càng về đêm t ử khí càng nồng nặc xem ra trong khu vực nhất ngôn đường đã chết không ít người đại khái là do rủi hay là do oan hồn lệ phách d ê n d ỉ u uất bởi vậy dù tôn giả gối em như nhung bài trí thanh lịch nhưng vẫn là khiến cho người ta cảm thấy khuỷu khí, khí i dài, thiết dày vậy nên hơn. như tử khí thủ có đặc Có đặc lẽ vì biệt mũa quỷ y n vặn, vặn phần lưng của mình. Điểm quái lạ, đó là ác điều vốn xem thiết khí âm t một như đường đi u ố n g tà ớ với i thiết đổi đầy dần thay gã dần, dần với thiết dù hạ có sự thay đổi cách nhìn, nhất hạ cách có sự l sau k h i tiếp xúc với t ở n cường vởn à tà, hào tập h Hãy sát nhân vương trần hải phú giúp cô dưới tay của thiết thủ thiết chính như là nối Giàn k hắn ổ lùng mới b t được h ắ viết ề quỷ án. Trần h ả Phú là một người rất ưu quái. Hắn phạm pháp phải Hắn nhân không vì danh, không vì lợi, thậm chí cũng chẳng thù hận, mà là bởi vì hắn thích Hắn là lợi, là mà một rất sát ta tự sát. người cũng người ưu quái. bởi i cụ bức báo vì vì vì vì v dựa lên một quyển sách trong sách miêu t ả các kiểu tử vong chết như thế nào thì nhanh nhất chết như thế nào thì nhẹ nhàng nhất chết như thế nào thì thống khổ nhất và chết sao mới bất t r ỉ bất giác hắn rất thích nghiên cứu về phương diện đó vì muốn chứng thực một cách trọn toàn vẹn hắn bức người ta phải tự sát dùng đủ mọi cách tự sát dùng chầm đâm vào mảng nhĩ cho đĩa cắn ong mật c h í c h thậm chí là ăn cả thịt người chết các loại bệnh dịch để cho đối phương nhiễm bệnh mà chết tất cả những điều đó hắn đều cẩn thận theo sát bên ghi chú cẩn thận xem đó như là một sự việc hết sức bình thường hắn rất mập mạp nhưng là vô cùng cao khi hắn muốn bức tử một người người đó chỉ có chết không chết thì không xong vó công của hắn rất cao mà với người trong võ lâm luôn hành xử theo phương châm người không phạm ta thì ta không phạm n g ư ờ i hơn phần nửa người hắn giết là bình dân bá tánh vậy cho nên bình thường người ở trong võ lâm cũng không muốn hắn g ầ y gấn với mình quan trọng hơn là trong phạm vi quản hạt cũng là không có mấy người muốn dày rửa đến hắn nếu đã chọc đến hắn thì liền biến thành một chương đồng của sách hắn ngay chỉ là thiết thù đã nhắm tới hắn rồi đương nhiên thiết thù lúc đó còn trẻ muốn hắn đích xác không hề là dễ dàng bắt được nhưng mà không dễ dàng mới có tính hiếu chiến thiết thủ vốn là người thích làm những chuyện khó khăn thích dây dừa vào những người không nên chọc gã đã chọc vào sát nhân vườn bắt trần hải phú án này khiến cho gã chẳng những danh chấn thiên hạ mà còn được đồng đạo võ lâm và dân chúng vô cùng hướng mộ Liệu lại thiết tùng, ác điều đã lại lắng điều thiết chi tiết nổi nải điều Cái đuổi dài qua muốn quá truy chịu thuật chuyện ác án ác của cũ. đã đó, đã gã nghe trình tùng, không nỉ dành này nghe hứng gã thủ thú, một ít rất kể sự Tử khí bốc lên n n ồ gã n ặ vừa cho khách thiết nên vận thủ người không không điều đi ra t ử khí liền tiêu tán hẳn gã vừa quay đầu đi thiết thủ lập tức moi trong lõi cây đèn sáp bên trong hé giả là một tờ giấy trên giấy có chữ chỉ có vài chữ tiểu thư lưu lại phiêu hồng tiểu ký cho người Phía họa dưới là một họa đồ vẽ r ấ t qua loa đại khái thiết thủ nhìn sơ qua liền nhận ra bản đồ của phi hồng hiền gã lập tức nhìn thấy trên họa đồ được khuyên một vòng tròn màu đỏ rực bên cạnh viết hai chữ tử vi đó là nơi bên cạnh khóm hoa mãn sơn hồng phía trước phi hồng hiền là thân cây đầy vết đào cây tử vi hết trường nhấn s u b s c r i b e để theo dõi những t r ư ờ n g tiếp theo Bạn Bổ này nghe trên audio Đài Xanh、Bổ、Chấn Quan Đông, phần 3, Yêu Hồng, người đọc Annie. Tứ Yêu audio Đài đọc Cảnh tượng tuyệt mặc ỹ Vậy là vật gì là l Trông Tiểu ký là gì hồng nồi nhấn dưới phía sao kệ là cái gì thì đã không e ngại trốn trong lòng đàm hổ tuyệt này thì thiết thủ đã lợi dụng bức họa mỹ nhân để dẫn dụ sự chú ý của tập t a và liệu ác đ i ể u để lấy được mảnh giấy này thì gã đã quyết tâm trả rõ Rốt cục nhất n g u ồ n đường này đã xảy ra chuyện gì hòng giải đáp những thắc mắc ở trong lòng gã đã hạ quyết tâm đi ra một chuyến không ngại sinh tử chẳng sáng rõ thoảng thiết thủ rửa tay gã rất c h ậ m chú rất ư tử tốn cẩn thận rửa sạch đôi bàn tay ở trong trậu nước gã vốn không cần rửa cũng đã rất sạch sạch đến nửa cái móng tay cũng không một, một chút sơ bẩn nhưng gã rất cẩn thận rất chậm rãi rửa tay một lần nữa sau đó gá dùng một c â y khăn cũng rất sạch lau khô hai bàn tay gá mở ra xong cửa sổ nhìn thấy c h ẳ n g sáng gá hít mạnh một hơi thoang thoảng đã ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt, nhạt gá bỗng chợt nhớ đến d i ề u hồng cô nương nàng ở tại phi hồng hiên chẳng phải là thường xuyên ngửi được mùi hương này h à n g h ặ n g đêm đều là cảm thấy mùi thơm thoang thoảng này sao Một nữ tử kiều diễm như một nằm một cầm、thúng. Đêm hôm tử trong tay thú trên đỉnh Thái nữ như bàn nay đỉnh Sơn kiều lại hoa đoá của nữ tử đó có thể vượt qua được chăng trong khi gã nhị nghĩ miền màn như vậy thì bàn tay cũng đã lau xong trong phòng chỉ còn lại một chậu nước trọng vắt người của gã đã không thấy đâu hai cánh cửa sổ lắc lư nhẹ nhẹ nước trong phòng vẫn trọng vắt mặt nước bỗng h i ệ n lên một bóng người bóng người này in trên mặt nước thì cả chậu nước phảng phất trở nên ủ ám ảm đạm cứ như là mực đổ và chậu hòa tan nước đèn như màn đêm trên mặt nước thoáng qua một thân ảnh gã quay đầu đi chỗ khác thoáng qua trên mặt nước in lạnh một cái đuôi nước vẫn trong vắt trông như chiếu yêu kính trên thiên đỉnh vừa rời khỏi phòng tiến vào phạm vi bố phòng của nhất ngôn đường thiết thủ đã tránh khỏi ba bộ tuần tra nằm điểm mai phục men theo bóng đêm cực tốc hướng về phía tây cây tử vi gã đã hoàn toàn cảm nhận được từ phía của nhất ngôn đường này nguy cơ trùng trùng mỗi bước đi đều ẩn tàng sự nguy hiểm khiến ánh trăng cũng lạnh ngắt gió cũng gắt g à o nhưng gã vẫn nhắm hướng phi hồng hiên mà đi tới tiểu thư lưu lại phiêu hồng tiểu ký cho người vậy phiêu hồng tiểu ký là cái gì vì sao lại lưu lại cho gã gã nhất định phải tìm được tiểu hồng hoặc phiêu hồng tiểu ký để minh m ạ c h mọi chuyện cho dù là có gặp kiếp nạn lớn lao đến mấy gã cũng không quan tâm Bởi kinh mới tiểu. Kiếp người như vậy mới có ý nghĩa để tồn tại. trãi. vì vậy vốn ổn và vững thì chỉ có được có cách của khó khăn thành như nghĩa Tính tồn ổn qua, quá đạt trầm để gã ý nhưng trầm ổn không có nghĩa là gã không dám mạo hiểm trầm là gã không vội không gấp hành sự không đổi sắc ổn là làm việc gì cũng phải có tính toán có phương hướng và kế hoạch nhưng gã cũng không ngại khó khăn không mang đến nguy hiểm không sợ thất bại vậy cho nên gã làm bộ khoái chính là dốc sức hành sự cho dù thất bại cũng mang tới kinh nghiệm cho sự thành công hoàn mỹ bộ khoái mà hành hiệp trượng nghĩa duy trì tránh đạo so với người trong giang hồ hành hiệp trượng nghĩa thì ắt sẽ có nhiều hạn chế hành sự không cẩn thận có khi phải gánh lấy hậu quả gã biết được gã làm việc sẽ rất khó khăn nhưng vẫn lựa chọn con đường đó bằng không ai hiệp ai đạo ai trung ai tốt ai sẽ chủ trì công đạo công đạo đôi khi chỉ là hương hoa vô tình chủ yếu là làm sao để chúng nhân hiểu mình hiểu được cái công đạo từ trong tâm của mình phát ra thiết thủ lúc này không hứng thú mà thưởng hoa gã đến để trà án b à n ngày gã ngoài sáng vậy thì hiện gại tại há đăng trong tối gã đã đến bên dưới tàng cây tử vì nhờ vào hương hoa gã nhớ mùi hương này lướt nhẹ như gió thoảng gã đến không một tiếng động nhờ ánh trăng gã phát hiện ra dưới tàng cây có một cành cây gã lập tức ngồi xuống moi đất lên hiện tại gã dường như đã không còn quý trọng đôi bàn tay đẹp đẽ sạch sẽ to lớn của mình bàn tay của gã c ò n lực hơn cả một mũi đào rất nhanh gã đã moi lên được một vật là một quyển sách gã đào đất lên một lớp màu trắng xóa quyển sách dính đầy bùn phía trên viết hai chữ phiêu hồng tiểu ký phiêu hồng tiểu ký là chép về việc gì nhìn lúc ánh trăng còn chiếu sáng gã lật nhanh vài trang trên trang đầu viết vài hàng chữ thành tú đắc trí thì gửi tình vào hùng tâm đắc thế thì gửi tình vào bá nghiệp thất vọng thì gửi tình vào sơn thủy thất ý thiết ì g ử tình vào ca. Chỉ là ta tình ý đều mất Tịch thu tới trời từ biên Xuân Sinh Chỉ mịch chi vào vô là là cầm ca đầy âm Ai ai Lá ý đều đi đỏ b i kẻ thủ r ư ớ c đ à n có phải là phiêu hồng tiểu ký để quên đi một người? Tôn Diêu hồng Thiết h tiểu đi người riêu là quên Tôn một t Để ký lật vội vài tờ xem lết quà đã nhận thấy sự tình ghi chép bên trong quan hệ rất trọng đại sau khi xem lết quà gã đang định nhét vào ngực áo bỗng cảm giác cảm thấy có mùi tử khí gã nhướng mày sau đó rất nhanh biết được một việc không nó không phải là tử khí mà là đã tiếp cận rất gần với mùi vị tử khí là mùi máu dưới ánh trăng lạnh lẽo khóm mãn sơn hồng cũng trở nên lạnh lẽo bụi bặm gió thổi khẽ lắc lư n h ư không còn cái dáng vẻ như lúc bàn nãy từ đó hai dòng nước màu đỏ chảy ra chỉ là trên mặt đất chảy dài hai dòng nước màu đỏ rực quá quỷ dị dòng nước chảy bên dưới chân của thiết thủ gấm ướt chiếc giày của gã màu đỏ này so với hoa còn rực rỡ hơn tĩnh lặng như một sát thủ phổ thành vổ tức chạy đến bên thiết thủ rồi nhanh chóng thấm ướt tà áo của gã màu đỏ di chuyển màu đỏ đó dường như có tình cảm và nó như có sinh mệnh là máu máu đ ư ơ n g nhi ê n có sinh mệnh vì nếu không có át táng mạng vậy cho nên người mất máu liền dễ dàng mất mạng do vậy nhất định là có người chết vì không ai có thể mất đi nhiều máu như vậy lúc thiết thủ phát hiện ra vết máu gã liền phán đoán đây là máu từ một người c h ả y ra gã nhận thấy được loại máu gã theo vết máu tìm chủ nhân của nó gã đoán không sai gã đã tìm thấy người chết phía sau cây tử vi là xác một nữ tử trần chuồng nằm trên cây hai chân cách mặt đất c h ừ n g b ệ y xích một cây đao xưng qua bụng ghim thân thể trên cây máu theo thân cây chạy xuống chạy thành hàng chạy đã rất lâu rất lâu máu đã khô kiệt dưới ánh trăng thân thể của nữ tử kia tái nhợt đ ế n hỏa mắt c h ú n g một đạo như vậy e rằng rất lâu sau mới có tuyệt khí máu đã chảy hết rồi mới chết đi rất chậm chạp nữ tử này không thể nhúc nhích cũng không thể la lớn bởi vì toàn thân huyệt đạo của nàng ta đều bị phòng bế đại khái nàng cũng chỉ là mới chết gần đây n g ũ quan vì đau đớn mà biến dạng nhưng thân thể vẫn còn rất mềm mại và đàn hồi một thân thể đẹp đẽ như vậy nhưng đã mất đi sinh cơ mất sạch mạch máu Thần thể dưới tảng cây từng h thể nhột như là tuyết, thề thế thường. nhận Hồng, chết. n tảng trắng lường. Đến tư thế cũng rất bì thường. Gã đã nhận ra nữ này, tuyết, tư rất tử Tiểu t dưới Gã cây ra là là đã đã bì giọt từng giọt máu của nàng nhỏ xuống động lại thành một vũng lớn trái tim của gã nóng rực lại thêm một mạng người nữa bất kể là sao đều không nên giết người cho dù thế nào cũng không nên thường hại đến một nữ tử chân yếu tay mềm huống chi lại dùng đến thủ đoạn tàn khốc như thế mắt của gã đau rực mọi người đều gọi gã là thiết thủ phảng phất cũng xem như là lòng của gã là sắt đá ra tay cũng là sắt đá nhưng lại không biết gã tuy ra tay như lôi đỉnh động nộ nhưng mà tâm lại rất ôn hòa có khi gã nhìn cảnh vợ chồng chia lì người chúng thương nhịn đau nhìn động vật dãy ruộng cầu sinh gã đều không cầm lòng được mà phải chảy nước mắt nhưng gã chỉ có thể âm thầm rơi lệ không dám để người ta biết gã là danh bộ gã là thiết thủ gã đang nhìn s á c của tiểu hồng tâm của gã liền như lò lửa bừng cháy máu đã chảy cạn đọng thành vũng kia kêu h lên bầu máu nóng ở trong người của gã màu máu đỏ không chỉ là màu máu đỏ mà cơ hồ không gian xung quanh cũng đã nhuốm đầy màu đỏ của máu một rừng nến đỏ từ bốn phương tám hướng dọi chiếu lùng lỉnh sắc đỏ vào gã thân thể trần chuồng ghim trên cây thoáng như là có chút huyết sắc như là đá sống động gã cắt phiêu hồng tiểu ký vào trong ngực áo gã biết nó là một món đồ trọng yếu của một, một nhân vật quan trọng nó mang đến cái chết cho tiểu hồng một vật mà phải dùng chính tính mạng để đổi lấy thì dù cho nó là bất cứ c â y gì cũng đều là cần phải coi trọng và quý trọng nó không thể đánh mất bỗng có tiếng người quát có tiếng người chết có tiếng người gầm rú lại có người che mặt Tiểu giết Tiểu Tiểu sát quái Hồng Hắn, hắn đã giết tiểu Hồng tiểu Hồng là do hắn hạ sát. <cười> Dành gì đã là do bộ cây quái gì? đu cầu tắc giết hắn đi m a u làm thịt hắn đi không cho hắn trốn thoát Lại loạn là lên lên làm lý xạ hạ, tại hạ hại giọng nói âm trầm chấn áp các thành âm loạn xạ. Thiết ngươi thiên kinh chơi khi kinh người ngươi Ngươi ngươi tiếng tài tiếng ngươi Ngươi cái thiền nghe chấn thanh nhị danh chấn chấn Muốn nữ cũng chuyện bình thường này tình nguyện cho người. Người đến đây chỉ cần không khăn cần đến chuyện thường thiện hại lý, Không bằng cầm thú như thế này gì gì hô cho chỉ Thì khó cho thú thế một âm trầm âm tìm trăm một cầm bộ tử Có có có đây đây ra đầu, cầu các áp đùa đã uy yêu sư sư thiết thủ nhìn lên nhìn người ngắn, lớn thấy một người tóc ngắn, cao lớn, ủy mánh, mặt mảnh, cao đã à phừng phừng. Nhưng thân hình g kỳ quái là thân hình của tự như là một t nhiên h là cây côn ẳ gặp đứng. Đúng đã người hắn chỉ có chiều cao mà không hề có bể ngang. Nhìn hắn như một chiếc bóng không hề tồn g là mà chiều chiếc tại. Thiết chỉ hề hề thủ có cao có một bể qua người này phó tổng quản nhất ngôn đường tôn gia biến ngoại hiệu của hắn là chỉ trí nhân ma ngoại nhân hình kỳ quặc thì gã cực kỳ khôi ngô tinh thần hiên ngang giọng nói như chuông đổ nhưng c h ẳ n g h i ể u tại sao thiết thủ lại cảm thấy gã mỏng như một cọng chỉ hoàn toàn không có chút cảm giác gã giống như con người hơn nữa gã cảm thấy trên người hắn có âm khí là âm dương quái khí âm khí một luồng âm khí mãnh liệt áp tới xoáy bỏ người của gã khiến cho gã không khỏi dùng mình nội công quả nhân t h ầ m hậu nội tức cũng cực kỳ mạnh mẽ bởi vậy khí dường thập phần hưng vược quả vậy khí của gã vừa vặn v à chạm thậm chí như phóng dài điện khí đổi khí đã phát ra vài chiều gã lấy khí đoán người vậy cho nên gã chỉ đưa mắt nhìn là cảm giác tử đầy khí của liều ác điều tà khí vây quanh tập tà tôn cường toàn thân là bốc hỏa khí như là một thùng thuốc nổ mà cái tên tôn gia biến này âm khí lại vô cùng mạnh chỉ là mặc kệ hắn phát ra từ vị gì tạnh nhất nguồn đường hắn đã được tín nhiệm địa vị cũng cao vậy cho nên lời của hắn nói là mặc nhiên có phần lượng theo như lời của hắn nói thì không thể nghi ngờ điều gì thiết thủ đã giết tiểu hồng gã đã giết chết nàng ta huống hồ không chỉ là một mình hắn nói vậy mà tất cả mọi người đều nói vậy chán của thiết thủ bỗng ướt gã lúc đầu nghĩ rằng gã đổ mồ hôi nhưng khi đưa tay lên vuốt chán dưới ánh trăng gã mới nhìn rõ là một giọt máu nhỏ từ thân thể trắng như tuyết của tiểu hồng xuống nhìn giọt máu gã lạnh lùng nói ta không giết cô ấy gã không lớn tiếng nhưng giọng nói phát ra liền chấn áp thành âm của mười mấy người đang ồn ào la h ế t <cười> người đương nhiên chối tội rồi tôn gia biến nói người làm ra cái chuyện người thân phẫn nộ như thế vậy thì đi thừa nhận mới là chuyện lạ đấy cả đám người lại rộ lên mấy m ả n g mắng chửi gã lại ngược lại rất tĩnh lặng đợi cho đám người này chửi bới om so một lúc mới lạnh lùng hỏi ngược Các <cười> ta. Ta cái cô chân cười hắc hắc. <cười> là chuyện tốt của cái sát người nói nàng nương Tuồn biến người. giận giết gì gì? gã dưới Lại đi hỏi môi có ta ta. Ta một tay tốt ta Một thâm dứt. ra yếu mà Là là vì vì mềm? hạ xỉ Giữ gì xong tiếng Hồng quang thương không động thương Thường trượng Trượng nghĩa thương công Đáng Thương người Nhưng không trượng lời với cái loại cái mũi tới Mũi thiết hiện Dài hai Thiết cười tiếc quát hầu tuy phá tạc tính một Một Tay trước ít hầu của thiết thủ như trợt hiện lên trên tay một thủ nhạt thần tồn đớn Để đầm đã đến cước này hắn lên như lên hắn nghĩa Phí cho cho làm lé lại Vèo vừa của của của dầm dài sổ đủ lời của gã vừa tùy tiện vùng vả Trận thủ lại, hữu thủ đánh ra một chiều hừ phòng tự bế. Rắc một tiếng, thương tồn biết tồn một thủ tại thần thương、hội. Thương của hắn là dài hơn bình thường, rất khó mà sử dụng linh hoạt.、Nhưng、một khi luyện thành, thì ra rằng đánh phòng công công cũng danh hắn hơn bình dụng linh Nhưng luyện người hữu chiều hư hai. Phải hữu hội. khó khi khi của của lại, làm là là Giắc dài cao mà cước cước có gãy bế. sử vậy cho nên hắn tại nhất ngôn đường này cũng tự hào mình là một nhân vật tề danh trong đường cao thủ nhưng như mây nếu không phải là một người xuất sắc thì quả thực khó mà để người ta biết đến được t hắn ư trượng nghĩa thần thương. Dưới trướng của đường chủ tránh pháp đường ờ n công tồn biến nghĩa thần tránh tôn g pháp pháp hóa chủ chỉ h của quốc của ta ra, từ là lão là mà hành sự tuyệt đối không tránh trực, chính phái như lão, là thiết thủ mới nói như là nói sự trực, tuyệt đối mới lão vừa ậ y Hắn v động thân đã bị thiết thủ chấn gãy bình khí hắn cầm đoạn thương rút lui nhưng lại có hai người sấn lên trên tay của bọn họ cũng có thương là đoạn thương khoảng ba xích rất y khi có thương ngắn như vậy lại càng ít có người sử dụng đoạn thương trời h binh khí dài, dùng đoạn thường chính ư ờ n vốn dùng đoạn g là là dài, bỏ đi t sở ư n g lấy sở ố giống n trông nà ná như nhau. nhưng người thì thân trên quá dài, thân dưới thì quá ngắn, người kia thì ngược lại, thân trên quá ngắn, chân khuôn nhau đến như trượng nét anh Tuấn ẩn cước ý chí anh hùng. g ma một mặt mặt mũi cầm hai cao, kia hai quỷ, quá quá quá quá đều đều lại lại, lại là dài, dưới dưới dài. Trời rất thì thì thì từ tử chác, chí cước Cả Cả có vĩ ý sinh người quá dài á t là có điểm không được quân bình điểm đặc biệt của bọn họ là hai cánh tay lại rất dài thế gian chuyển miệng hai tay quá gối á t thị viên hầu tay bọn họ dài nên khi đụng đ o ạ n thương thường liền bất toàn huống trì hai tay thì dễ dụng hơn thường thiết thủ biết bọn họ gã đ a nghe n g qua tên của bọn họ nhất nguồn đường lưỡng đại môn thần t ô n cước và t ô n giác hai người không nói tiếng nào vừa lên liền xuất thủ xuất thủ một chiều đoàn thương trường tý góc độ công kích rất nhiều người khác không thể tưởng tượng lộ số trong t h ư ờ n g pháp này cũng rất ít thấy mà bình khí lại càng hiếm gặp thiết thủ nhìn chiều nét mặt liền có sự kinh hồ tôn huynh đệ quả nhân danh bất hư truyền gã vừa nói vừa phản thủ tả thủ đưa vào hiếu thủ đẩy ra l ạ i x u ấ t c h i ề u như phong tự bế rắc rắc vài tiếng đã chấn thương cục tôn của tôn huynh đệ bàn h ọ sừng sốt cầm trên tay hai cán thường c h ỉ nghe tôn ra biến quá k h ẽ Mau lui ra. lui hai người b ạ n họ hoảng hốt lùi về phía sau phía sau lại lướt lên bốn người b ạ n họ đều trong tay có thương điểm kỳ quái phần đầu thương dài hơn cán thương nói cách khác phần đầu thương bằng sắt dài hơn phần cán thương bằng gỗ phần cách đó công pháp thêm phần sắc bén cho dù đối phương có thần b ì n h lợi lớn cũng khó mà chém gãy phần đầu thương b ạ n họ vừa ổn định bộ vị thủ thế tứ di thật bàn thiết ngưu canh địa thập diện mai phục t h à n h lòng hiến t r ả o bốn thức nhất x u ấ t bọn họ tuần tự quát lên n Tôn tiêm, tôn toàn, tôn khắc, tôn bạc. Giờ đồng thành nói, xin thiết bộ đầu chỉ giáo. Thiết thủ thần sắc nghiêm trang, ôm quyền Nhất ngôn đường tứ đại hộ pháp, toàn khắc bạc, tứ đại danh thương.、Hôm、nay hại ngộ, phân ngưỡng、mộ. Mong các hạ hãy lưu tình, thương n tiêm, thiết Thiết thủ tứ tiêm tứ thập ôm Hôm Giờ giáo. đại đại mộ. khắc, khắc chỉ hộ pháp, hại hạ hãy hạ h sắc bạc. bạc, các bộ đầu đáp lưu lưu lễ. tiêm toàn khắc bạc bốn người bọn họ đồng thành đáp <cười> thiết bộ đầu Quá khiêm h n n ư ờ gã rồi. trói trả trả trói. rửa gia biến cất giọng nói.、Muốn、giữ mạng sao còn không buông tay chịu đi. gió người ngươi. Thiết thủ, giọng không đổi đáp. <cười> Tài khỏi Tôn cất thanh tay thả thủ thúc thủ xét. tay không buông không không Muốn mạng còn Nếu nên quan cần nước không sao sao? Đưa chịu ác chỉ chịu hạ sạch. ẩm Làm sẽ sợ Ây đáp. là lại cười cười nói thêm tà h ạ làm người đã trải qua quá nhiều chuyện khiến trong lòng người không khỏi ám ảnh xin đừng trách tội tôn gia biến không đáp hắn phất tay quát vậy thì lên t h a n h âm vừa vàng tứ t h ư ơ n g đều xuất tôn tiêm dựng biên dũng thức xuẩn thương nhanh như là chớp giật lực xoáy thành điểm canh hướng xương t ỷ bà tôn khắc dụng chiết phiến can thức mũi t h ư ơ n g điểm chỉ nhất liệt thị uy rõ rít phần v ậ t bước đến kinh nhân tôn toàn dụng tích thủy thức phản hồi thương thuận tay t h e o gió trong nghịch lấy xảo thực như là đá đê nhắm vào vùng bụng tôn bạc dụng kỵ long thức tả diện hữu phục Chân bàn ư bước thường ớ c cất cỏ cứu, quét tìm trái thủ, t bên bên đi, đầu phải rắn, phòng ứng h vẽ h những đoá anh từ t xa r ô g n ư là một b ô nghe vụ. Tứ t ư như trường, ờ n điện nhắm nhấn g giác tứ thức, tứ giác độ, như là lôi điện nhắm vào thiết thủ. Hết c lôi i độ, là vào r s s để trên h những e o dõi t ư audio tứ đại danh bổ c h ấ n quan đồng phần ba yêu hồng người đọc any cảnh tượng tuyệt mỹ t hai ế tiếng, thủ vẫn rất thong dòng, bình ổn như là một trái núi. Gá quét khẽ một tiếng, lại xuất bình như khẽ vẫn dòng, ổn núi. r Gá là lại c h ề u như phòng tiếng, văng lên thanh Chát chát vài tiếng, hai tự bế. vài â mũi từ thương tồn tôn đầu khắc Hai bạc. và m thường chạch Hai đi. mũi t ư này g n vừa chạch ra thì vừa lúc hai mũi thường của tôn tiềm và tôn h o à n lao tới bốn mũi thường chạm vào nhau tình hỏa tùng tóe bốn người bạn họ kinh hãi quát lên đồng loạt hồi thương rồi bất động bốn người một c h i ề u không thành liền lập tức thoái lùi Tôn biến song ắ c mặt biến đổi, l vừa t í h lệnh cho bọn họ ra bọn n c kích, thù của, của, của hắn đ ầ y hai mũi thường lên trên nhưng mà kỳ thực hắn đều là dụng toàn lực thì đã chấn gáy hai thanh thường đó rồi đó là chưa kể dư lực vẫn thừa sức đả thương hai người bạn họ đó hắn nương tay là muốn giữ thể diện cho bốn người bạn họ nên mới không đem bốn thường này chấn gãy bẻ đi đánh nữa cũng chỉ là chuốc nhục vào thân thôi sơn thần tôn lão đến sau lưng của tôn gia biến lúc nào hắn hoàn toàn không biết trong lòng không khỏi giật mình lúc này hắn mới nhìn rõ không chỉ là tôn lão ta mới còn có cả tôn đồ cầu hai người bọn họ đứng sóng vài nhau c h ú mục nhìn vào giữa sân đã kinh động đến hai vị khách quý của nhất ngôn đường đứng đầu tránh pháp đường thì đây là chủ tử nhất ngôn đường tôn cường sao lại có thể vắng mặt được tự nhiên không thể thiếu tôn cường nhưng lão hoàn toàn không giống như sơn quân tôn c ư ờ n g mà thiết thủ đã gặp lão vẫn như cũ đại khái là mắt lồi đầu chọc tóc đỏ sâu vàng miệng như cây trậu máu nhưng lão lại rất ôn hòa giống như là một con sư tử vừa tỉnh dậy trông thấy một con thỏ nhưng đến ý t ứ muốn đuổi bắt cũng không có giống như là chị vô tình ghé qua đi theo hắn chỉ là có hai mươi ba người khi bốn người tiêm toàn khắc bạc vừa lùi bước bọn họ lên i tiến tới tổng cộng có hai mươi ba người trên tay đều có thương dài ngắn khác nhau cao thấp cũng khác nhau bọn họ vây quanh thiết thủ g ã nhìn thấy hai mươi ba người này không khỏi thở ra một hơi chắp tay vái trào xung quanh cất tiếng Tứ thất nhị thập nhị, thật、kính. Tứ thất nhị thập nhị. Tứ thất không phải là nhị thập bát hay sao? Kể ra, tứ thất nhị thập bát là thừa, chính là tứ thất nhị thập nhị, tại Sơn Đông Thần Thường là một nhị nhị, kính. nhị nhị. không phải nhị hay nhị chính nhị nhị Sơn Đông binh. Kể là là là là sao? ra đạo bọn họ vốn có hai mươi tám người lấy bốn nhân bảy hai mươi tám danh x ư n g yên thai tứ thất thương lúc tứ phần bán đường trần phóng tâm trần an úy cùng với tử hư môn đắc hắc quang thần quân liên thủ để tấn công thần thương hội cũng thừa cơ hội tôn g i á cao thủ khi đó phần lớn đảng ở vũ hán diệt tuyệt ô hữu bà ngô n g thị thế g i a đến nỗi không còn người c h ấ n thủ đại bản doanh may mắn là lúc này yên thai tứ thất thương liều mạng chấn giữ thần thương hội mới có thể bảo toàn thành d à n h chỉ ấ n không địch nhân để có thể tiến vào một bước. Sau quang thần quân thống lĩnh tử hư môn hạ cùng với thần thị huynh đệ của tứ phân bán đường đã nảy sinh xung đình thủ thể một hát tử thị tứ địch hư hạ h của để đệ đã đột, có bước. c với vào Sau công kích, người của càng có công Chỉ không người thần thương nên năng tấn kịp khả hội thời quay đã về vào.、Chỉ、là yên thai tứ thất thường tử trận năm người còn lại đều trúng t h ư ơ n g nhưng trận chiến này đã mang quang vinh tối thượng cho bọn họ trở thành một nhánh trong trọng bình của tôn gia bọn họ khi đó đã lấy hai mươi tám người đ i ê n thủ khổ chiến Cho dù đã lúc à là này là vài tử trận thai Thị thập bát thương này, hay là thần thương hội tứ thất tuy theo tinh thần năm họ sống vài tác người Nhưng người vẫn danh sưng yên nghĩa Bạn còn người Nhưng vẫn nguyền danh sưng mang huynh bạn sống chiến giữ mọi hội Hay họ chỉ họ l sĩ đệ này bọn họ đã được điều đến dưới trướng của nhất ngôn đường đêm nay tồn cường dẫn bọn họ tới đầu thương của bọn họ đều hướng vào thiết thủ chỉ chờ một hiệu lệnh nữa thiết thủ cười khổ gá tồn kính những người này bởi vì bọn họ vì gia tộc không tiếc hy sinh tính mạng vậy cho đến người cuối cùng nhưng những người này đều, đều có nhiệt huyết gã không muốn tổn thương đến bọn họ vậy cho nên gã nửa câu cầu xin nói vậy ta có thể không giao thủ với họ không tôn cường như nuốt phải chín cái bánh bao lớn lớn giọng nói người có thừa nhận đã giết tiểu hồng hay không thiết thực lập tức thủ thế tôn cường lập tức hít mạnh vươn cao đầu vùng tay lên quát vậy thì giết hai mươi hai người hai mươi ba cây thương đồng loạt xuất thủ đồng loạt phóng về phía thiết thủ hai mươi hai người hai mươi ba cây thương hai mươi hai cách xuất thủ hai mươi hai loạt sát chiêu một đôi thiết thủ làm thế nào có thể cản hai mươi ba cây thương xuất quỷ nhập thần c â y độc đến thế nhưng có thể trên đời này có một loại người đúng là có thể làm được chuyện mà người khác không làm được nhưng loại người này thực sự có sự đặc biệt chuyện người khác làm được thì gã lại không muốn làm kỳ thực một người làm được một điều tốt nhất cũng chỉ là bởi vì chính bản thân mình ai cũng không thể làm một người khác ổ n thường trên người Còn vài phóng quà, Còn cố tình đâm trịch vào khoảng không chặn đứng đường lui của gá, Cùng với khóa sự tranh né g giữa gá gá tới Từ trịch dưới với vài lùi cây có có có lệch cố của của đâm đâm khóa vào vào quà sự phản công sao ít nhất có sáu mũi thường tạo nên người của gã sáu lỗ thủng nhưng gã không lùi bước cũng không tiến tới tự c ố tiến thoái lưỡng nan nhưng gã lúc này không đùi không tiến lại có một chút ủng dùng hai gã khét tay lại quát lớn một tiếng như là lôi đỉnh kinh thiên như phòng tự bế một chiêu này như vậy vặn gãy trượng nghĩa thần thương chấn lui lưỡng đại môn thần phá toái thiên toàn khắc bạc nhưng bây giờ có thể nữa không địch nhân có tới hai mươi hai người và hai mươi ba cây thương thương thương phóng tới phương vị bất đồng trường đoàn đụ loại chiều thức hỗn loạn một chiêu này của gã làm sao có thể cùng lúc p h ò n g tỏa hai mươi ba mũi thương nhưng đó là thiên phú của gã chiêu này của gã không nhắm vào thương mà là vỗ vào khoảng không song t h ủ đã giao nhau vỗ ra hai đạo kình lực khiến cho địch nhân phải phái ra không tế đều là lệch sang một bên đánh về phía bên phải phía trước nhận thấy thế trận dối loạn nhưng không thể thu chiều công thế lại lao hết ra phía sau vì vậy địch nhân thành ra không phải hỗ trợ nhau nữa mà là tự công kích lẫn nhau và công kích này đã thất bại thiết thủ vẫn chưa di chuyển qua tà áo phất phờ t h e o gió như phòng tự bế gã thổ khí từ người toát ra toàn sát khí khí bước nhân ép đến địch nhân thiên nhiên sinh nguyền khí nguyên khí sinh thiền địa thiền địa sinh vạn vật người hai cây cọ đều có khí khí t ừ ban đầu lưu truyền không ngừng tức là nguyên khí hết tụ lại tán không bao giờ cạn kiệt khí lưu trù thiền theo đến tay chân tay c h â n vững chãi phát động tức chi tứ sinh khí có trí có sinh lặng ắt tổn khí động át thoát khí linh khí tại tầm khi có khi không bên trong không ra bên ngoài không vào thiết thủ tận lực chính là loại khí đó không phải lực lực thì nhiều nhất có thể phá vỡ một thương Nhưng giữa trận thế như thế giữa vậy, vây cách ô n thận dụng thiên thời điện lợi, nhận g có hóa thể thời thì khí, lợi, vận p ra bình khí 22 người tuyệt không phải là vấn khí phải tuyệt là đề. á c phòng thủ khi bị công kích này so với một người bình thường trong võ lầm hoàn toàn khác chẳng hạn có người chụp lấy cổ tay của người phản ứng tự nhiên của người là rút tay đ ộ n g lực giật ra ngược lại đối phương cũng dùng lực c h ế t trụ lại thành ra là đấu sức cùng nhau nhưng cách của thiết thủ lại thuận theo tự nhiên thả lỏng bản thân nương theo công thế dựa vào toàn thân địch nhân để hoàn toàn bộ khí của tại dừng tại thời điểm đó để phản ngược lại địch nhân vậy cho nên nhất chiều của nhiều phòng tự bế này của gá chính là dụng phòng để bế công kích địch nhân công kích lại càng độc ác càng cường đại sẽ càng phát huy tác dụng nhưng gá vẫn bất động định khí thần nhàn chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn Rõi <cười> đó là sự tán thưởng của tôn lão tàm lại có tiếng quát ta lên xuất trận là tôn đồ cầu hắn bình ư người thương ớ c cầm cây ra, r tay vẫn ngắn, không không không không ngắn, binh gấp vội, dài áo khí t v ư ơ g tư t ế hoàn hảo. Hắn bình thường trông có vẻ bộc trộm nhưng mà nay bước ra thương cầm trên tay cả người đã hoàn toàn thay đổi trầm ổn lành tĩnh truy sát khí đằng đằng nhưng mà anh hòa nội liễm hắn hướng về thiết thủ ôm quyền xin mời thiết thủ nhìn gã về khâm phục đáp lời、mời. Bạn nhau họ đối với chỉ là cá tính của tôn đồ cầu thuộc loại phi thường bạt hổ cá tính của nhã nhã. cầu chiều trước, thức, xuống, bước, thoảng, chiều thái tính thiết thủ Tôn xuất thi triển phong ung dùng nhãn nhã. hắn đùa ra lại là phô địa một thức, tới chậm bước eo lừng xuống, m bước, c sau khi ấ tiếng bước như g ó thoảng, thầu Nhất thái chắc như chiều đồng. công cước đ i u ư lao của ngựa ra, tay đến đầu thiết Thiết tiếng trúng ít thủ. thủ phất hầu thường. trục ẩm rền vàng mọi người đều sắc mặt thất sắc vừa kinh ngạc vừa chấn độc kinh ngạc là bởi vì tôn đồ cầu xuất chiêu không ngờ Mà thiết thủ tự không dùng như phòng lại bế dùng điều ể ứng c h ế n Chấn động tiện chúng thường nhị nhân tránh pháp đường, nhất phất pháp đã đệ gá là l bởi bắt tai mũi vì tùy của cao của thủ t h ầ n thương、hội. Thiết thủ t hội. u y đã khống chuyên ế đ ầ thương của tôn đồ cầu, nhưng vẫn chưa thể nhưng chưa chấn vẫn g của cầu, đồ ã thần thương. Chỉ là cần một sát nà, thời gian tôn đồ cầu đã có thể Chỉ chiều, cần cầu nà, gian biến có là i đồ đã d u tử t phác h âm ầ Điều này chân dùng để trá cổ tay của địch nhân đầu t h ư ơ n g đẩy mạnh xuống song hiểm cầu sinh m ũ i t h ư ơ n g như là rắn độc mổ thẳng vào tim của thiết thủ còn phân khai gia công của và hông của gã thiết thủ hử lạnh một tiếng chân trái tạt ngang thân rồi dùn thấp theo thế diệt loạn thanh liền hóa giải c h i ề u thức thương của tôn đồ cầu dung mạnh giật ngược về phía sau sử ra lôi sơn tắc hải lao đến trước mặt của thiết thủ vừa thấy thế thường của thiết thủ dụng ôn tọa thanh liền để đảo bộ tả quyền úp h ữ quyền ngửa nhất định là chiêu hận nghĩa vô hoàn đánh ra âm rừng thủ đã keo chặt đầu thương bọn họ giao thủ chiêu đầu tiên thiết thủ đã bắt được mũi thương quá nhị chiều cả hai đều lâm vào cảnh hiểm quá đến chiêu thứ ba thiết thủ lại kẹp cứng đầu thương cả hai đã vào thế rằng co bọn họ giao thủ cùng nhau ba chiêu xuất thủ vừa đủ chiều chiều hữu danh thức thức hữu pháp chờ tôn đồ cầu n h e rằng tình h gã đ à trợn mắt nhìn mũi thường át nhìn đến như long, mũi lao là dao cảnh h Hoàn đoạn nhất điều long. Vậy thì buông tay hay không hay không phó thế không thế thương, không chế được tôn đồ nhưng h i điều loại liệu ề u buông buông Muốn buông muốn? Muốn buông sau cậu. nếu buông, cậu, đó đoạn đây? được đó đồ đủ để đoạn được đồ có có có có sẽ công của Còn tên. tay tay, tôn tôn long. ứng là gã gã Vậy k ă n n g đ á với toàn thù hào bộ của nhất n gã ô n đường, tránh pháp đường này hay không? Tình pháp hay cảnh của lúc này thắng thì kết thâm k i ề u thua tuy h thụ hàm thể thế ì gì trong trí này làm nào? oan, nữa, còn gã lúc có xử Kỳ q á quát i người phải đối diện với rất nhiều vấn đề, với nhiều đại địch như thế, lại vẫn cứ rất ư, và nhã nhã. Vẫn hiện cười, biến đổi. tiếng nhất vấn như vẫn ủng dung nhãn nhã, vẫn lên nét cười, thần tình vẫn không biến đổi. Bỗng có một tiếng quát khẽ. Dừng địch thế khẽ. rất rất một mặt một t đó đề, có là, và ư, vẻ cứ a Thanh âm chậm thấp. Tuy chậm âm vậy cái tiếng quát khé thanh â m trầm mặc này như đâm thẳng vào tai toàn bộ mọi người có mặt tại đương trường tiếng quát này kích thẳng vào mạng nhĩ của hai người bạn họ như là kim c h â m đau nhói đến buộc phải nhíu mày quanh sân có hơn m ộ ư ơ i cây đuốc bùng lên một tiếng đã bị sức gió ép sáng bùng bập bùng lên trong đó còn có hai c â y đèn lồng lưỡi lửa phực lên quá cao cháy r ụ i cả đèn bỗng chốc cháy phừng phừng thết h ủ lập tức hiểu rõ người phát ra tiếng quát này công lực rất cao xem ra không hề thua kém gã chán của lão nhăn lại mắt khổ k h ó c đôi máy trắng nhướng lên nhãn thần thấp l é nhưng thân tình từ hòa nhìn tôn đồ cậu nghiêm khắc Quá qua chiều chiều đâu Tôi đồ cậu sắc mặt đỏ bừng, Đầu cuối Nhiều chiều không cần phải hạ Chiều chiều Vá đánh tám tàm tay thương Tôi mặt thấp rất nhất thấp thứ nhất thứ toàn thể thương ta trời đất là và hoàn mươi mà nghiễm Còn cũng sắc chỉ cần cá không, không nhưng hắn nhanh Không không phải hạ ngươi lại ngươi nổi lại giữa nữa, đùa ba của không dụng bừng ngừng lên đúng đoạn Nhưng dụng Hắn nhìn Gã gã Láo lực đỏ đã có Quanh đồng bởi n nhận tình mình mình hắn Hắn không muốn nợ ân tình Hắn không muốn chiếm lợi thế. Chỉ bằng niềm này, người về sau át là Phi Dương đoạt hổ. Hiện tại cũng thế Thiết thủ bạch chiếm thế xét tứ về về vật của của Chỉ sau lợi Phi tại vội nói đoạt ý gã ngay nhân là là như át đã Cho hổ xem một nên vì ta biết nếu có phát lực cũng chưa chắc đoạn được t h ư ơ n g của người hơn nữa ta thấy h ổ khẩu tay của ngươi liền biết ngươi là cao thủ đoạn thương ta e rằng đoạn t h ư ơ n g lại là tạo cơ hội cho người phản thủ môn đồ cầu hử lạnh lại ấ chấn y gãy gãy công lực của chỉ Cho người nói thương thành là làm là hai mà Há o dù đ n phản n Thì theo ta đó phản thù có thể làm khó Đó được có làm ư g ờ hay h k ô nghe Người k ô n cần phải thoa son chát phấn lên người n g g chắt của được của phải thoa hiểu Thua h dưới rồi Lại mặt ta Tự ta hiểu được, Ta đã dưới tay đã thêm một tiếng gầm nhức óc Lần Lần này Người trên tay lần sau chưa chắc. Hãy lại đây, nằm xuống cho ta. hồ gầm ắt là tôn cường lão vọt ra lão rất hận không chỉ vì tóc của lão mà hận mà dựng đứng lên miệng của lão ngoác ra như là một chậu máu thở phì phò cái mũi của lão cũng như lồi ra từ cặp mắt của lão lạnh t r ứ n g thư như là muốn phóng ra khỏi mặt của lão đập vào mặt địch nhân địch nhân của lão đương nhiên là thiết thủ lão hận đến cái đầu hói của lão dường như cũng phát quang trơn láng tròn xoay và trói mắt hơn Nhất ngôn đường không phải là chỗ cho người dân ngoài Hãy tiếp tập thương rồi nói phải chỗ cho Hãy Thiết thủ lại thoáng thấy tiếp tập điều rồi lại là ác bá sau gã đe mái tóc dài thuyền thượt toàn thân bốc mùi t ử khí ung dụng tiến đến sau lưng kéo lê theo cái đuôi chậm chạp bước tới sau đám đông ẩn vào như là một chiếc bóng cứ như là một bóng ma không chút hơi người nhưng thiết thủ vẫn phát hiện ra gã mặc dù tứ bề thọ địch nhưng gã vẫn phát rác ra ác điều đã tới gã một mặt xác định vị trí của ác điều một mắt rồi đáp tôi nừng chỗ ta đến đây để phá án không phải là đề tỷ võ gã một mặt xác định mục tiêu tôn cường quát lớn, cắt tới lớn, lời ngang Không, người động ể giết người ngược người giết ngày gần đây, vô duyên vô cớ nhất ngôn đường người Cũng giết Cường Thiết hỏi lại chết chết đến thủ Thì ta nhất ta ta duyên Tôn chưa Hễ có cớ có Lúc là là đó, sao do Mấy đây đây đều đã đ vô vô nộ gầm lớn <cười> người không giết người vậy nửa đêm khuya khoát người đến phi hồng hiên đi dạo à thế thủ cười khổ đáp c h à án chỉ có thể làm ban ngày sao ban ngày ta thấy người người đều vô lấy người ấy mà hỏi chuyện được tôn cường g dẫm chẩn quát tiểu hồng có chết cũng đáng khi nửa đêm ra đây cho người t r a án thiết thủ đành phải nói ta đới đây là bởi vì do có hẹn <cười> người có hẹn tôn cường giống lớn kẻ nào thiết thủ cười khổ <cười> là tiểu hồng gã trả lời xong liền nhận thấy có khi chính bản thân mình cũng khó mà tin được liền chỉ biết cười khổ quả nhiên mọi người đều bất động chỉ còn lại tí tách của những bó đuốc chiếu vào thi thể mỹ lệ của tiêu hồng máu của người chết đã từ từ đông đặc máu của người sống bắt đầu sôi lên Dết dâm dữ chết Biết chết Tiếng tên tặc thối tha! tội Trên mặt của Tôn Cường, thoáng hắn hắn! phá phạm phạm nhục chửi chút đáng muôn lần. vàng liền Cương ơi! Cái bới dội. Đầm mạ các của có cổ quái. là Lão chỉ từ a phía ta của ta y lên là Lại lời là trên rồi nói. Nó,、no. hẹn ngươi. hạnh nàng càng hạnh hơn, thi thể Thiết thủ gật thở Bất chết. bất thật. t rồi dài. đầu đã sự cứ lúc này cơn giận lãn lên đến đỉnh điểm cửa hồ lã o có thể nuốt luôn cả bản thân cả khuôn mặt chỉ còn thấy một trậu máu đỏ l ò n g cả bảy cây răng như rắn độc sáu cây răng gãy m ộ ư ơ i bốn cây răng vừa đen vừa vàng của lão đều lộ rét hết ra ngoài nhìn qua như là gặp phải quỷ núi Nó đã c h ế thế rồi, người nói nó ẹ hẹn n người,、sao、người không nói là nó muốn gả cho người, vậy cho nên mới hẹn người ra để bỏ trốn luôn gả mới đi. sao ra cho cho h là vậy để bỏ t thủ n h í u mày gã phát hiện ra tập tà đã đến tà khí của hắn gã cảm nhận được hắn cách xa cũng xuất hiện tà quái không giống như là hắn đi đến mà cứ nhảy từ trên c ầ y xuống từ trong bóng đen chui ra hay là nương theo thanh âm này mà tới nhưng mà hắn đã tới rồi cao thủ quần hội tứ diện sở ca nhưng gã lại nói một câu tôn đường cường vốn đang thử phì phì như trâu lỗ mũi phập phà phập phù láo phù ra một câu nói như là cục đờm Cái quái gì thế ì phóng ra đi、thế、thủ vẫn ủng dụng nói ngài mỗi câu đều gào lên như thế không thấy khản giọng sao cổ của ngài có đau không lỗ tai là có bị đau hay không nói thật ngài cứ gào lên như thế không cần phải động thủ chỉ cần như vậy ta cũng cảm thấy bội phục n g à i lắm rồi Hả? kinh thiền động địa. Tôn Cường không Cái Cường quát Tiếng gì? động ngờ giờ Tôn phút n địa. à y thiết thủ cái ò n có thể dĩu cợt, trêu chọc thể trêu dĩu l Láo như n lửa b ù n gì phát, như là dồn cả thượng thiền, hại phát tiết. Láo giống lên. Ta, giết Nhất thời tiết. Ta! Giết dồn bùng nổ giống lên. ngươi! đường là Láo cả có trường không địa ai có thể nghe được thanh âm gì cả. Chỉ được thấy bạn họ động thủ, nhưng không nghe đấy thấy được thương phong lẫn phong. đấy quyền bạn động lẫn Nhanh, nhanh, cực đến ộ động một n cũng cực hiểm. Nhưng động thủ rất tĩnh lặng bởi vì không g thủ thủ rất phát t hiểm. cực bởi i ra vì g thương tiếng cương độc. Đó đã hội có mặt đã bị tiếng quát như thạch phá thiên của là lớn làm bởi bị thiên tai, nhất thời vì phần phá thần, thần như nhất môn tôn mặt quát cả khi ô n nghe Đến g gì hết. h được k bọn họ khôi phục lại thính giác thì lưỡng đại cao thủ đã giao thủ xong bên dưới ánh lửa cháy rừng rực đằng đằng sát khí những đốm lửa trong những chiếc đèn lồng lấp lóe năm ba điểm tinh quang màu xanh u tối tàn nhẫn sát khí vẫn tràn ngập nhưng vẫn lặng lẽ như tờ sát khí bức nhân khiến ai ai cũng phải úy kỵ vô thức mà gồng người lên lòng hồ tháp lại càng lúc càng mạnh còn trên núi hay sao Từ nhất thể thấy Thái Trong tối Một trong tối thiết tú trốn tranh đoạt ngôn đường nhìn đỉnh Sơn như người bóng như hồng、cô、nương cùng lần đang Nơi đang sinh Bình yên đang ở đâu? Hay là nơi nọ cũng là giống như nơi này Hay cô đêm đâu Đây đó đâu ra xa của sao Có cầu vậy vậy Diệu với âm u là là là là ở ở hay là thập cảnh cửu tử nhất sinh tìm sống trong nẻo chết ngọn núi lạnh ngắt tâm càng lạnh tiểu hồng đã chết vậy diều hồng ở đâu hết chương n h ấ n s u b s c r i b e để theo dõi những chương tiếp theo